Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì đột nhiên Huệ đã giật mình Bởi qua cái ánh sáng hắt lên trên vách tường Thì bên trong không chỉ có một mình ông Mà còn có một người đàn ông nữa Nhưng trong tư thế của người này Thì có chút gì đó kỳ lạ lắm Thằng chó Mày định nhịn tới chừng nào chứ hả Một tiếng mắng chửi chắc chúa đã vang lên Lúc này thì Huệ đã nhận được ra sự kỳ lạ Trong tư thế của người còn lại Đó chính xác hơn Là người đàn ông này đang bị chói Cái gì thế này Huệ lẩm bẩm, cô rón rén bước tới gần hơn, đưa mắt ghé vào cái khe hở ở trên vách tường thì hễ ôi, Huệ gần như chết đứng bởi bên trong căn phòng lúc này, ông Phúc đang dùng tay bóp cổ của người bị trói kia, và phải mất đến một lúc, Huệ mới nhận ra được, người ấy không ai khác chính là Đạt. Sở dĩ có sự nhận biết khó khăn này là do anh ta ốm đi khá nhiều, gương mặt thì hốc hác, cộng thêm những vết thương làm cho khuôn mặt sưng húp lên. Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này? Chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ở bên trong phòng, ông Phúc đã buông tay ra khỏi cổ của Đạt. Anh ta có vẻ bị ngạt nên hơi thở hổn hển, từng hơi rất nặng nhọc. Ông Phúc cầm hộp đồ ăn lên tiếp tục quát nạt. "Mày có ăn không thì bảo, còn nếu không ăn được thì cũng thôi, mày phải tiết lộ cho tao biết, cái kho vàng kia giấu ở đâu vậy?" Đạt không biết có còn đủ tỉnh táo hay không nữa, nhưng anh ta chỉ cười khùng khục. "Tao, tao không biết." Étienne là ông Phúc không hề mong muốn câu trả lời này rồi. Ông cũng ngay lập tức ban tặng cho đối phương liền ba bốn cái tát như trời giáng. Huệ Nấp ở bên ngoài, nghe thấy từng tiếng chăn chát vang lên mà như muốn bật khóc, đánh chán chề. Ông Phúc bước tới một góc phòng rồi ngồi ăn uống ngon lành. Vừa ăn, ông vừa dùng đủ mọi lời lẽ thô tục để chửi mắng đả kích trong lúc này đây. Tuy không hiểu rõ ngọn ngành, nhưng Huệ Như đã quên đi mất anh ta đang là nghi phạm của vụ thảm sát bảy người nhà ông Quốc. Nhưng trong đầu của cô lúc này, chỉ có muốn tìm cách giải thoát cho đối phương. Thế là cô nhanh chóng đã quay phim lại, tiếp đến là gọi luôn cảnh sát. Nhưng nếu muốn gọi thì không thể nào ở lại đây được. Thế là cô đã lại phải xoay người chạy đi xuống dưới lầu. Sau khi gọi điện, Huệ toàn quay lên lại để thu thập thêm bằng chứng về hành vi bạo lực của ông Phúc. Thế nhưng, người tính thì không bằng chơi tính. Vừa mới quay ra, cô đã lãnh ngay một cú đấm vào mặt. Lực từ nó quá mạnh cộng thêm bất ngờ cho nên cô đã nhất thời choáng váng. Ông Phúc sấn tới, dùng tay lực lưỡng của mình siết chặt lấy cổ cô Huệ, miệng của ông gầm gừ, "Mẹ kiếp, lại thêm một con chó cái tìm tới. Mày theo dõi tao từ lúc nào, hả? Mày, mày có gọi công an chưa?" "Cũng mày." Huệ đã dùng chút nhận thức còn lại của mình ném điện thoại xuống cái vũng nước gần đó. Ông Phúc lục tìm không có thấy điện thoại của cô đâu thì cắt lên, "Điện thoại của mày đâu? Hả? Mày giấu nó chỗ nào rồi?" "Tôi" Tôi bỏ quyền ở tòa soạn rồi. Tôi tôi không biết gì hết, ông thả tôi ra đi. <cười> ông Phúc cười một tràng. Mày không biết gì ư? Mày không biết mà mò được tới tận đây làm sao? Tao đâu phải con nít chứ. Để cho chắc chắn hơn, hắn ta thậm chí thò tay vào quần lót của Huệ, sau khi không thấy điện thoại đâu thì gã mới kéo lê cô lên. Đến nơi, Huệ tất nhiên cũng chịu chung số phận với Đạt rồi. Nhìn thấy cô, anh ta bất ngờ lắm, miệng lắp bắp. Huệ, cô Huệ không có nói gì, chỉ nhìn anh chân chối, còn lão Phúc thì tiếp tục trở lại với bữa cơm của mình. Vừa nhai nhồm nhoàm gá vừa nói: "Còn Điếm kìa, sao mày không thử thuyết phục thằng này giúp tao đi, chỉ cần nó nói ra thứ tao cần thì chúng mày sẽ được tự do thôi." Huệ trừng mắt, rõng giọng nói: "Anh đạt, anh đừng có nói gì hết cả. Anh có biết anh hiện đang bị chi ná hay không? Nếu anh có thoát ra khỏi đây thì anh cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật mà thôi." "Cái gì? Chi ná?" đặt nhíu mày. "Tôi, tôi đã làm gì mà bị truy nã? Anh đừng có giả vờ nữa. Chẳng phải chính anh là người đã giết toàn bộ bảy người trong nhà ông Quốc hay sao?" "Trời đất, cô nói cái gì vậy? Cô bị điên à?" "Anh im đi. Thế anh giải thích sao về mối quan hệ của mình với con gái của ông Quốc? Chưa kể anh còn có chìa khóa ra vào nhà ông ta nữa. Anh không thoát tội được đâu." "Ờ, tôi, tôi" Đạt khựng lại, nhưng rồi anh ta vẫn quả quyết. "Nhưng tôi không giết người. Tôi không giết người." hung thủ chính là. Hai ba cái âm thanh khô khốc vang lên, làm cho Đạt chưa kịp nói hết câu đã ngất lịm đi. Ông Phúc thả khúc gỗ xuống đất rồi phun thẳng một bãi nước bọt vào mặt của đối phương. "Mẹ kiếp, thằng chó này lắm lời." Trong khi Thứ Tộc Cần thì lại không nói, "Còn mày nữa. <cười> lúc nãy tao chỉ mới có lúc điện thoại thôi mà háng của mày đã ướt nhẹp nước ra rồi. Gọi mày là con đi ỉ có sai không chứ?" <cười> Vừa nói Ông Phúc vừa xong đến xé toạc chiếc áo sơ mi trên người của Huệ ra. Cô giật bắn mình rồi oà lên khóc nức nở. "Đừng mà, đừng mà, tôi cầu xin ông, đừng mà." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net